các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Như thế nào?" Liệt hỏi. "Thì ngươi tinh chỉ nói, hãy ăn vào đi." Tiểu Hạo lúc này mặt có vẻ e dè, nghe thấy ngươi tình nói phải nuốt vào mới dùng được, nghĩ đến cảnh bên tiên đàn lúc nãy mới được nôn ra tự trong bụng nó, liền dùng mình ớn lạnh. Ngươi tình thấy Tiểu Hạo có chút do dự, cũng không hiểu tâm tư anh lúc này, liền hối thúc cậu ta nhanh chóng nuốt vào, khi còn nóng mới có hiệu quả. Nếu chậm trễ Thì sẽ không còn pháp lực. Tiểu Hào tâm không đành, nhưng nếu bây giờ không nuốt viên tinh đan này, thì làng sao có thể thu phục được thủy quái? Sau một lúc đấu tranh, cuối cùng anh tự an ủi mình, hãy hy sinh một chút để thủy quái không thể tiếp tục ra ngoài hại người nữa. Thế rồi một binh nhắm mắt, một binh ngửa cổ, đem tể thủy đan nuốt vào bụng. Nói thật, Tiểu Hào lúc này cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng không thể chậm trễ thêm được nữa cố kìm nén lại và kéo tiểu San đi. Hờ thế nữa, anh cũng vì lo lắng sư phụ ở sông đợi tới suốt ruột nên mới gấp gáp như vậy. Hai huynh đệ còn chưa ra đến cửa, thì đã bị Ngư Tình kêu ngược lại, nói rằng mình có một việc quan trọng, quên chưa nói với anh. Ngư Tình vốn trước kia sống ở sông Thanh Thủy, nên ít nhiều cũng biết về lai lịch của thủy quái, bèn đem những gì mình biết nói ra, giúp Tiểu Hào dễ dàng thu phục được yêu nghiệt kia thấu lợi của nó, thì thủy quái này nguyên bản là quỷ chết đuối bị ác hồn trong cổ mộ dưới sông Thanh Thủy phẫu lên thân thể nên mới trở nên lợi hại như vậy. Muốn giết chết nó, không có cách nào khác ngoài cách phải hủy đi nguyên thần bin trong cổ mộ. Tiểu Hào liền ghi nhớ những lời nói của Ngư Tinh, nói tiếng cảm tạ, sau đó nhanh chóng hướng ra cửa và gấp gáp rời đi. Còn Ngư Tinh vẫn không quên nói theo: "Chúc hai sư đệ họ thắng lợi." Hai huynh đệ lúc này không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, một đường chạy thẳng tới sông Thanh Thủy. Sau một lúc dốc hết sức lực để chạy, cuối cùng hai huynh đệ cũng đã đến được bờ sông, nhưng kỳ hướng mắt nhìn, tim bỗng không tự chủ được cái đập nhanh hơn. Nước sông bấy giờ đang dâng lên những cơn sóng cao vài trượng, tên thủy quái và cơn sóng dâng cao dữ trời, dường như là đang muốn phá vỡ cẩm long trận của sư phụ Cương. Nhìn sang kì thấy sư phụ Cương đứng trên con thuyền nhỏ, đang vội vàng lấy đan thiên lôi cầm chân thủy quái. Thủy quái vài lần xông ra khỏi mặt nước, đội bị đan thiên lôi của sư phụ Cương một quay trở về lại trong nước. Bóng xưng thủy quái chìm xuống, mặt nước tĩnh lặng lạ thường, không có tiếng động, biết được sức mạnh của nó, nên sư phụ Cương vẫn không dám đắc ý mà lôi lại cảnh giác, kêu Liêu Dịch hãy giữ ổn để con thủy Sư phụ Cương thay vánh cập đang thiên lôi, tìm kiếm tung tích của thủy quái trên mặt nước. Tên thủy quái này xem ra cũng rất thông minh. Nhật thấy sông lên trước mặt nước sẽ bị trận pháp và đại thiên lôi khống chế, bèn chìm xuống dưới hướng về đáy thuyền của sư phụ cư mà bơi qua. Sư phụ Cương dường như cũng đoán được những tính toán của con thủy quái, bèn hô to kêu lưu dịch, mau chuyển hướng thuyền, nhưng đã không kịp rồi. Thủy quái ở dưới nước cùng với sức lực cực lớn, đụng phải thuyền của sư phụ Cương và lưu dậy, trong phút chốc cả người và thuyền đều bị đẩy lên thẳng giữa trời. Sư phụ Cương vốn không thạo thủy tính, không phải là một người giỏi đi lại dưới nước. Sau khi bị thủy quán tính công bức ngợp, chân liền đứng không vững, tóe một tiếng rơi thẳng xuống nước. Tiêu Hào trên bờ sốt cái giụt, chỉ kịp kêu một tiếng sư phụ rồi nhảy xuống nước. Tiêu Sang muốn theo chân sư huynh nhảy xuống cứu sư phụ, nhưng lại bị tiểu Hào ngăn cản, bảo nó hãy đứng trên bờ mà đợi, vì dưới nước lúc này cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận có khi mất cả tính mạng. Tiểu Hào cậy háo xa, tay cầm sợi dây, thoáng chốc đã nhảy xuống nước. Vừa nhảy xuống, cậu ta liền cảm giác được tác dụng kỳ diệu của tẩy thủy đan. Thân nhỏ dưới nước nhưng lại không bị lực cản của nước làm cho khó đi lại. Không những thế, còn có thể hô hấp được như trên cạn. Thật là so với trên bờ vận động còn dễ dàng hơn gấp nhiều lần. Tiểu Hạo chìm trong nước, đưa mắt tìm kiếm tứ phía. Sau một lúc đó thấy được sư phụ Cương, nhưng lúc này ông có vẻ như đã bất ý thức, nằm bất động. Đúng là ai cũng có điểm yếu của mình. Sư phụ là anh hùng nổi danh với sức mạnh khó ai địch nổi, nhưng giờ lại bị trệch dưới nước một cách bất lực như vậy. Trong lúc Tiểu Hạo đang suy nghĩ, thì không biết từ bao giờ, thủy quái đã xuất hiện trở lại, bơi tới hướng của sư phụ Cương nhau hoàn liền vung sải soi lên đuổi theo, bỗng nghĩ thầm phải cứu lấy sư phụ cương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net